Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 612 khuấy cho nước thêm đục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chỉ một thoáng cả bầu trời là những đám trùng vân màu đỏ như máu. Huyết hỏa kiến phía trước vừa ngã xuống thì đằng sau theo sát tới lớp Đầy khe hở. Ban đầu hư ảnh áp dù còn 10 phần uy phong nhưng rất nhanh đã bị. Huyết hỏa kiến chẳng chịt bò khắp toàn thân. Đám ma trùng này không cắn xé mà lặng lặng bám vào Vẻ mặt bích u tiên Tử nhất thời trở nên ngưng trọng trong lòng có một sự cảm bất hảo Quả nhiên sau một khắc thì một luồng khí tức man hoang tràn ra Nương Theo lệ khí điên cuồng là tiếng nổ chấn đồng thiên địa truyền vào tay Hàng chục vạn con huyết hỏa kiến bám trên hư ảnh áp dựa lựa chọn tự Bão khiến song phương tan biến như bọt khí Uy lực của vụ tử bảo lan tỏa ra phạm vi cả trăm trưởng, Nhưng khiến... Người ngạc nhiên là... Một bộ phận trùng vân trong đó lại không hề hấn. Gì... Miễn dịch tổn thương. Sắc mặt bích ưu tiên tử lộ điểm khó coi. Không ngờ ma trùng của đối. Phương lại có thiên phú này. Cách gọi là tổn thương miễn dịch. Thí dụ như một bộ phận huyết hỏa kiến. Vừa mới thi triển chiêu số tử bảo. Có thể đả thương địch thủ nhưng... Không mảy may sát thương tới đồng loại. Không chỉ như thế, đám huyết hỏa kiến còn lại như đám chìm trong âm. Hưởng phản phất như hấp thu số linh lực còn lại của đồng loại đã tự bảo. Hình thể cùng thực lực của chúng lại gia tăng thêm một chút. Kết quả này cũng khiến Lâm Hiên bất ngờ. Chẳng qua vất vả mới tạo ra. Thời cơ để chạy trốn. Hai tay hắn nâng lên, vẽ trong hư không những quý tích kỳ dịp. Trong miệng cũng truyền ra những chú ngữ thần bí phảng. Phất từ thời kỳ thượng cổ. Bắt đầu thi triển huyến ảnh đổn. Này. Bích U tiên tử thất sắc. Bàn tay ngọc phất một cái. Một thanh ma kiếm. Bay vút ra. Những nơi nó đi qua thì huyết hỏa kiến đều hóa thành bột. Phấn đồng thời trong tay áo bắn ra những khối lôi hỏa đánh tan đám. Trùng vân. Chẳng qua chút thời gian này đã đổ với lâm hiên. Sau khi huyết quang. Tản đi thì gần trăm tên Lâm Hiên hiện ra rồi lập tức tan biến. Độn thuật thật lợi hại. Bích cụ tiên tử nhíu đôi mi thanh tú, khẽ. Than một câu rồi đem thần thức cường đại thả ra. Lúc này Lâm Hiên sớm ở cách ngàn dặm đã liên tiếp thi triển năm lần. Chẳng qua bên tai lại nghe một tiếng ồ nhẹ, hắn kinh ngạc sang bên. Trái chừng hơn trăm trượng. Một đám tu tiên giả đang đứng trong đó có hai người tuy đã giấu riêng. Cường đại khí tức nhưng hắn vẫn nhận ra là hai lão quái vật đồng huyền. Kỳ sơ kỳ. Người bên trái thấp khoảng bốn xích toàn thân gầy chơ xương đầu tóc. Lộn xộn có màu xanh thấm. Lúc này đang dùng ánh mắt giật mình nhìn về. Hắn. Đột long lão tổ. Bên cạnh lão quái vật đương nhiên là bạch cốt chân quân. Phía sau còn. Có vài chục tu tiên giả cấp cao kém cỏi nhất cũng là nguyên anh sơ. Kỳ. Những tu sĩ đến từ hồng diệp đảo cũng trợn mắt há mồm nhìn hắn. Chẳng qua phản ứng nhanh nhất vẫn là độc long lão tổ. Ngắn ngủi một thoáng. Kinh ngạc thì lão quái vật lộ vẻ cuồng hỉ quát to. Lâm Hiên là ngươi. Tuy không biết vì sao hắn xuất hiện ở chỗ này nhưng Lâm Hiên đã phá. hủy hòn đảo cùng sát hại đệ tử lại cướp đi ra tài tích lũy cả vạn. Năm của lão. Có cơ hội chiều hồn luyện phách đối phương độc long lão. Tổ sao có thể buông tha. Chỉ thấy lão ma hét lớn một tiếng tay phải như điều trào nâng lên. Năm ngón tay hơi cong đẩy về phía trước. Cứ như vậy thiên địa nguyên khí lại như bị lão cầm trong tay cùng ma. Khí của lão quái vật hỗn hợp biến thành một cự trào kình thiên bổ tới. Lâm Hiên. Đối mặt công kích đầy phẫn nộ của lão quái đồng huyền mà trên mặt lâm. Yên không chút sợ hãi, kỳ thật vẫn có thể thi triển ảo ảnh độn trốn, đi nhưng hắn không làm như vậy. Tay phải nâng lên, dương giọng bật hơi, Lâm Hiên đánh ra một quyền, lên đỉnh đầu. Theo động tác của hắn thì thiên địa nguyên khí cũng điên, cuồng tụ thành một nắm quyền cực lớn, oanh, sau một khắc, tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang vang vọng, hai quyền trưởng do thiên địa nguyên khí hóa thành ầm ầm lao vào nhau. Thanh thế khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lâm Hiên bị dư chấn bức. Lui về phía sau một bước. Đột long lão tổ chiếm được tiên cơ nhưng thất sắc lại lộ vẻ dúng động. Không thể nào. Lão ma đem thần thức quét qua lâm hiên thì lộ vẻ nghi. Hoặc là tu sĩ ly hợp hậu kỳ đối phương chưa tiến giai đồng huyền kỳ. Mà có thể đối cường cùng lão sao? Bạch cốt lão ma ở một bên nhíu mày hỏi lão hữu. Ngươi biết tiểu tử. Này sao? Đương nhiên độc long đảo của ta đã hủy trong tay của hắn. Thanh âm. Độc long lão tổ tràn đầy hận ý. Ánh mắt lập lòi bạch cốt đảo hữu có. thể giúp ta sanh cầm tiểu tử này chăng? Ngươi nói là hai người chúng ta liên thủ đối phó một tiểu tử ly hợp. Trên mặt bạch cốt chân quân lộ vẻ không tán đồng. Tuy vừa rồi lâm hiên chặn được một kích của độc long lão tổ nhưng lão chỉ cho là may mắn Hai tồn tại đồng huyền mà liên thủ bắt một hậu bối ly hợp chuyện như Vậy chuyển ra sẽ khiến người người cười đến rụng răng Hơn nữa bên Cạnh còn có đám thủ hạ đang đứng nhìn Há lại để cho chúng coi thường Sao nếu như đạo hữu giúp ta Độc long lão tổ còn chưa dứt lời thì phương xa chân trời chợt suốt Hiện một quang đoàn ngâm đen bên ngoài còn có hồ quang điện xanh thẳm. Quấn quanh từ đó bắn ra linh lực cường đại không kiêng nể gì. Mặc dù còn rất xa nhưng linh áp phô thiên cách địa đã làm người ta biến sắc. phịch Những tu tiên giả nguyên anh kỳ không chịu nổi bị ép tới quỷ. Trên mặt đất trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc miễn cưỡng đứng lên thì thân thể phát run. Đột long lão tổ cùng bạch cốt lão ma liếc nhau đều nhìn ra vẻ biến Sắc trên mặt đối phương uy áp này là đồng huyền trung kỳ chẳng lẽ chúng ta tính sai đích Thân cử kỳnh vương đã tới nơi này Bạch cốt chân quân hoảng sợ nói Không, không phải cử kỳnh vương toàn thân đối phương đầy âm khí là Âm ti rượu vật Vẻ mặt đột long lão tổ vô cùng khó coi Âm ti rượu vật sao lại xuất hiện ở chỗ này bạch. Cốt chân quân quay. Sang với vẻ khó hiểu. Nguyên nhân chính là vận khí của đám tu sĩ Thánh Thành này không tệ. Tiến vào hoang đảo mấy canh giờ mà chưa gặp phải âm ti rượu vật nào. Hiện tại gặp phải bích ưu tiên tử đồng huyền Trung Kỳ thì kinh hãi cùng. Nghi hoặc không thôi. Mà tỉnh táo trong chuyện này nhất chính là lâm hiên. Cuộc diện phát. Triển tới bước này theo ý nào đó mà nói là do hắn cố ý tạo thành. Lâm Hiên vốn đang thi triển huyến ảnh độn chạy khỏi bích vũ tiên tử. Không ngờ giữa đường lại đụng độ độc long lão tổ. Đối phương không. Muốn buông tha hắn, hắn sao có thể thất lễ đành phải dừng lại một chút. Làm vậy là muốn rổ bích vũ tiên tử tới đây. Khuấy cho vũng nước. Này càng thêm đục lúc này ánh mắt bích u tiên tử đảo qua trên mặt cũng lộ chút bất ngờ nhiều tu tiên giả nhân tộc như vậy là muốn thiết hạ mai phục sao đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ vẻ lạnh lùng thiết hạ mai phục thì sao để bắt tiểu tử đáng rét kia thì dù núi đau biển lửa nàng cũng xông qua nghĩ vậy toàn thân bích u tiên tử nổi hàn phong bay vút về phía trước Lâm Hiên ở chỗ này bày ra bấy dập nhưng không có hứng thú chui vào. Lập tức nâng hai tay vẽ trên hư không những quý tích kỳ gì. Lần nữa xử. xuất bí thuật huyến ảnh đồn. Hóa ra hàng trăm ảo ảnh, ảnh chạy thoát vô. Tung tích. Độc long lão tổ thấy thì trừng mắt liếu lưới mà bích U tiên tử cũng vừa. Sợ vừa giận. Đối phương ở trước mặt lần nữa xử ra thuật này không. Phải đang muốn nhục mạ nàng sao. Nàng đem thần thức vô cùng cường đại thả ra, muốn xem hắn trốn tới nơi. Nào nhưng không còn tung tích. Lâm Hiên đã dùng vạn niên linh nhũ liên. Tiếp thuấn di mấy chục lần. Trước sau chạy ra hơn mấy vạn dặm đã vượt. Quá phạm vi cảm ứng của tu sĩ đồng huyền kỳ. Qua một hồi thì vẻ kinh ngạc trên mặt bích u tiên tử đã chuyển thành. Tức giận. Chẳng biết lúc nào nhãn châu đã biến thành màu huyết hồng. Sắt mặt nàng do tức giận mà trắng xanh Lâm Hiên lần nữa trêu đùa Triệt để chọc giận nàng Không thấy chính chủ đành phải phát tiết Phấn nộ trên đám tu sĩ không may đằng kia Chỉ thấy bích vũ tiên tử ảo ào, ào quay đầu trên mặt chợt lóe sát cơ lạnh Lùng đám ra hỏa giảo hoạt các ngươi dám trêu đùa bổn tiên tử ta Muốn đem bọn ngươi rút hồn luyện phách trọn đời không thể siêu sinh Lời còn chưa dứt thì âm phong ma khí từ thân thể mềm mại của nàng tuôn Ra khiến sắc trời càng trở nên ảm đảm Chỉ thấy bàn tay ngọc phất một Cái tế ra hai hiện bảo vật Là một thanh tiên kiếm màu xanh biếc sáng bóng Lập lòe một chút đắc Hung hăng chém tới độc long lão tổ Chiêu này rất đơn giản nhưng thân Tiên kiếm tản ra kiếm khí làm người hãi hùng khiếp vía tốc độ càng Mau lẻ không thôi Độc long lão tổ thấy thế thì vẻ mặt cuồng biến, vội vàng tế ra bổn. Mạng bảo vật là một thanh tiên kiếm màu vàng đất. Chỉ thấy lệ quang lập lòe, hai tiên kiếm đã ở giữa không trung quần. Đấu không ngừng. Có điều sau một hồi thì tiên kiếm màu vàng đất đã rơi. Xuống hạ phong, linh quang ảm đảm không thôi. Độc long lão tổ kinh sợ, vội há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hỏa Lẫn với pháp quyết rồi đánh ra ngoài. Điện quang lập lòe biến chiêu lần này của lão đã có hiệu quả. Tiên, kiếm màu vàng đất chuyển hướng thoát khỏi đối thủ rồi hỗn hợp cùng. Thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó nó được một tầm xương mù màu vàng bao phủ, vũ khí tản ra. Thì biến thành một con dao long lắc đầu vẫy đuôi rất sống động. Đây không phải hóa hình thuật bình thường mà trong tiên kiếm có phong. Ấm hồn phách của dao long ly hợp hậu kỳ. Lão ma lại dùng thuần dương. Anh hỏa tế luyện ngàn năm thì hồn phách yêu thú cùng tiên kiếm đã đạt. Đến trạng thái hoàn toàn tương dung. Lúc này quy lực bổn mạng pháp bảo của độc long đã mạnh hơn trước rất Nhiều cũng là một trong các đòn sát thủ của lão ma. Chẳng qua biết u tiên tử không chút đồng tâm, ngũ quan mặt mày vốn. Thanh thuần của nàng do phấn nộ lại lộ vẻ đáng sợ. Bàn tay bạch ngọc. Nâng lên điểm về phía trước. Hiện. Chỉ thấy toàn bộ âm phong cương khí bị hút vào trong tiên kiếm xanh. Biết, sau đó hào quang lập lòe bảo vật này cũng hóa thành một con cốt. Long, có điều không có huyết nhục mà chỉ là một bộ không xương. Nếu, không tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng một thanh tiên kiếm. Lại biến thành dạng này. Đột long lão tổ thất sắc nhưng muốn biến chiêu đã không kịp. Hai quái, vật ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Song Phương Trảo xé răng cắn rồi tỉnh. Húng lại diễn ra tương tự như vừa rồi. Vừa tiếp xúc thì cốt Long đại, chiếm thượng phong, giao long do bảo vật của Độc Long lão tổ hóa thành. Chỉ đau khổ rãy rua mà thôi. Bạch Cốt đạo hữu, ngươi còn ngẩn người làm gì, nhanh giúp ta." Độc Long hồn hển lên tiếng. Chỉ bằng một mình lão sao có thể đối kháng với tu tiên giả trung kỳ? Trên mặt bạch cốt chân quân thoáng lộ tia xấu hổ, không phải lão không? Muốn đồng thủ mà căn bản cũng không có cơ hội. Đừng nhìn nữ tử âm ti kia đang đánh kịch liệt cùng độc long mà lầm. Tối thiểu có phân nửa bộ phận thần thức còn chú ý sang nơi này. Bạch, cốt chân quân có cảm giác như mình là con mồi đang bị mãnh thú nhìn. Thẳng, không đồng thì thôi, một khi vừa chạy thì sẽ khiến đối phương điên cuồng đuổi theo. Hơn nữa khiến bạch cốt chân quân phiền muộn là vừa mới rồi nữ tử nọ đáp. Tế ra hai hiện bảo vật. Một kiện khác là một cái vòng tay loại nhỏ bằng bạc pha ngọc. Dùng một. Loại bạc kỳ bí kết hợp hoàn Mỹ cùng Mỹ ngọc bên trên còn có mấy chiếc. Trung lục lạc sinh xắn chỉ cần nhẹ nhàng rung một cái là phát ra. Những tiếng đinh đăng. Bạch cốt chân quân chưa rõ thần thông của bảo vật này nhưng nó hiện. Đang lơ lượng cạnh bên người nữ ruột. Chỉ cần không phải ngô ngốc liền. Có thể thấy là muốn dùng đối phó với lão. Độc long lão tổ đát lên tiếng kêu cứu. Bạch cốt chân quân thầm chửi ầm. Lên nhưng đành phải tế ra một thanh liêm đao màu trắng bịch là dùng. Hai cốt yêu thú luyện chế mà thành. Vừa ra tay thì âm phong nổi lên ảo ảo. Bạch cốt chân quân cũng là một. Tử tu nổi danh nhưng lần này thật không may cho lão. Lão ma này sở hữu chiêu số diệu gì hiểm ác nhưng Bích U Tiên Tử lại đến. Tử tu la vương tộc âm ti giới. Thần thông của lão sử ra trước mặt nàng. Chẳng phải là muốn múa diều trước cửa lỗ ban hay sao? Âm phong rượu khí. Bích U Tiên Tử vừa mới chào đời thì đã tiếp xúc những thứ này. Nàng khẽ cười một tiếng bàn tay ngọc lại điểm về phía trước. Lập tức tiếng. Bạo liệt chuyển vang các loại hào quang lập lòe giao thoa trên bầu. Trời! Kết quả của trận chiến này bất kể ai thắng ai thua thì Lâm Hiên đều. Vỗ tay khen hay. Lúc này hắn đã sớm ở ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm Liên tiếp thi. Triển mấy chục lần huyến ảnh đồn triệt để thoát khỏi thần thức đối. Phương nhưng Lâm Hiên không dám buông lòng cảnh giác. Tuy đã dùng vạn. Niên linh nhũ nhưng thân thể chưa hồi phục. Hắn quyết định tìm một chỗ vắng vẻ để đả tỏa. Bất quá khi đang bay thì vẻ mặt hắn lại trở nên khó coi vô cùng không. Nói hai lời liền ẩm thân sau một tảng đá lớn.